hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 752, tứ phương đều im lặng. 752 đến bốn phương đều im lặng. Tư không Vô tận bên trong, đại chiến càng phát ra kịch liệt. Chân đạo bá chủ quần chiến để cho nhân kinh sợ. Ba động tư Không Vô tận. Hỗn độn phía trong hàng tỷ sinh linh đều có thể cảm nhận được kia bàng bạc uy thế. Loại này đại chiến Có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới Ngũ đại thần quốc liên thủ lại chỉnh mảnh hỗn độn đều không ai có thể ngăn cản Hồng hoang thiên địa càng phát ra nguy cấp Cho dù có bách tiên tục Tiên linh tục đã đến cũng chỉ là giảm bớt một chút hồng hoang thiên địa ác lực mà thôi Không người nào dám mạo phạm thần quốc Uy nghiêm Lại có tứ kiếp bá chủ bung xuống Ánh mắt như nhật nguyệt Bàn tay che trời Úi nghiêm tứ phương Hắn vừa ra tay Hồng quân đảo tổ đều là vo ra máu rút lui Căn bản ngăn không được Hồng hoang thiên địa khuyết thiếu có đúng không kháng tứ Kiếp bá chủ cường giả Xoát Tiên linh thủ phát ra rung trời thanh âm Tiên quang như bụt Sáng mờ vạn đảo Hét lên một tiếng truyền ra Tùy theo, một đảo tiên quang như điện bay ra, chính là đánh bay vị kia tứ kiếp bá chủ, tiên linh tộc lão tổ, được gọi là tiên linh vương. Tuy rằng chưa ra mặt, nhưng thần thông kinh thiên, để cho vị kia tứ kiếp bá chủ sắc mặt âm trầm không dám lên trước, quanh, tứ kiếp bá chủ buông xuống, lần này. Ngũ đại thần quốc mỗi người một vị tứ kiếp bá chủ xuất hiện Ngoài ra trọng thương thần Quỳnh Vương bị phong đảo nhân cuốn lấy ở ngoài Mặt khác bốn người đều là cười lạnh đi hướng tiên linh thủ Mang theo tràn đầy lạnh léo sát khí Một đám mềm mại nổn nữ tử Không cố gắng ở nhà mang theo Còn ra đến lẫn vào đây quán hồn thủy Thật sự là không biết chết Vinh, Vinh. Sống, một vị tứ kiếp bá chủ chân chọc nói Muốn chết Tiên linh thủ chấn động Ở thần thủ trên đỉnh Một tòa tiên cung cửa lớn mở ra Một bóng người đi ra Mông lung tiên quang bao phủ tấn lệ ra tay Đem mở miệng tứ kiếp bá chủ đánh đập hộp máu rút lui Vài vị đảo hướng ra tay đi Chém giết này nữ Cảnh cáo tứ kiếp bá chủ hét lớn. Nhất thời bốn người liên thủ, tiên linh thổ đều là chốc lên. Lá cây phân lạc, cành gãy. Tiên linh thổ trên có thật nhiều tiên linh tộc tiên điện. Lầu các đều là do đó nghiền nát. Dứt xuống. Lý Thần Lam, ngươi còn không ra tay sao? Trốn tránh đến tinh tinh đây, không ra tay nữa thoải bản vương liền quay đầu bước đi yêu đồng sao thế, chính ngươi chơi đi Tiên linh vương cảm nhận được áp lực quay đầu đối với vư không vô tận quát nhẹ một tiếng Biên hoang chi thành phía trong thanh anh tiên nữ dưới chân một cách lào đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, sắc mặt cổ quái Lý Thần Lam bách tiên tục lão tổ tôn cấp bậc nhân vật cũng chính là Thanh Anh tiên nữ lão sư. Đi thì đi đi, đảo hạnh của ngươi cũng cứ như vậy. Dù sao cũng không được tác dụng gì. Một đảo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến tùy theo một bóng người xuất hiện. Một cánh tay ngọc quấn quyết lấy tiên quang bột một tiếng chính là đem một vị tứ kiếp bá chủ cho chụp bay ra ngoài. Để cho mọi người tại chỗ kinh hãi. Ngũ đại thần quốc giám quốc thân vương trao mày Lửa giận trong lòng bốc lên Nếu không có hốn độn tử sơn cùng thanh ngư đại tôn quấn quyết lấy Khả năng bọn họ cái thứ nhất liền muốn diệt sát mách tiên tục Giết, không ai có thể ngăn cản thần quốc dám tội phạm thần quốc, phải giết Chiến chiến chiến Chân đảo bá chủ hết hò kinh thiên đồng địa Tất cả mọi người là giết đến đỏ mắt Máu tươi sớm phủ kín hư không vô tận mỗi một cái góc vắng Kia biên hoang chi thành trước thay chất thành núi Máu chảy thành sông càng lạc lại dày mấy trăm trượng Nhìn thấy gây người Vô số cường giả vẫn lạc là... A, Đinh nhạc hận muốn điên Thép dài hốn đồn Thánh kiếm như cầu rồng Kinh thiên động địa Một kiếp bá chủ đều là bị hắn nhất kiếm chém thành trọng thương Hắn cả người máu me đầm điệt Đảo y đều là bị máu tươi xâm nhiễm từ không ngừng mà nhỏ xuống Có đối thủ, cũng có chính mình Đinh nhạc phát cuồng Dường như điên giống như Để cho chân đảo bá chủ đều là kinh hãi Ô ô ô Chiến tranh kèn vang vọng hốn đồn Ngũ đại thần ước lại có vương giả buông xuống Năm vị giám quốc thân vương đều là nảy sinh ác độc Lại triệu tập một đám chân đảo bá chủ gấp giúp tiếp viện Thề phải đạp phá hồng hoang thiên địa Ngũ đại thần quốc uy danh có bao nhiêu niên không có bị người mạo phạm Hốn đổn bên trong ngoài ra một cái có đại đảo cảnh tỏ chấn thần tôn sơn Mặt khác bất luận là cổ lão đại tộc vẫn là một ít những thế lực lớn khác đều là thấy ngũ đại thần quốc cũng phải đường vòng đi Hiện giờ, một cách đảo tôn căn cứ chính xác nói nơi mà thôi Thế nhưng để cho ngũ đại thần quốc tổn thất nhiều cường giả như vậy Quyết cách đầu rơi máu chảy Vài vị thân vương như thế nào cũng không thể tiêu tan Quyết tấm Đếm Ngũ đại thần quốc xuất động thật nói bá chủ đã qua có hơn 60 vị Con số này tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm Là một tổ có thể quét ngang hốn đồn vô cùng lực lượng Cho dù có bách tiên tục cùng tiên linh tục hỗ trợ Nhưng nhân số của đối phương vẫn là hồng hoang thiên địa gấp 2-3 lần Đối mặt lực lượng như vậy Thiên đảo lực lượng cũng là có vẻ hơi đơn bạc a Đinh Nhạc bị một vị nhị kiếp bá chủ truy kích Thân thể hắn bị đánh hất bay ra ngoài Máu tươi tràn ra xương cốt đều là chặt đứt một mảnh Vị này nhị kiếp bá chủ trong mắt sát khí lộ ra Phải giết chết đinh nhạc Thật sự là đinh nhạc rất xuất sắc Một kiếp bá chủ căn bản ngăn không được hắn Một người chính là độc chiếm quần hùng Bị thương nặng nhiều người Đến nỗi tải đưa tới vị bá chủ này Nhị kiếp bá chủ đã không phải tay cầm thánh kiếm đinh nhạc có thể đối kháng Chết đi Nhị kiếp bá chủ quát lạnh Một bàn tay chính là đánh xuống Bao phủ một mảnh tư không Đem đinh nhạt đặt ở phía dưới Nhưng vào lúc này Sắp vẫn lạc tại hắn dưới trường đinh nhạc cũng là ánh mắt nhất lệ Hét dài một tiếng Vô cùng kim sắc thánh quang chính là bảo phát Một cây thánh mâu xuất hiện Bị đinh nhạt nắm trong tay Dường như một pho tượng vô địch chiến tiên Cái gì vậy? Nhị kiếp bá chủ cảm thấy tim đập nhanh Bàn tay sẽ thu hồi thấy rõ ràng Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy bàn tay đau xót Tùy theo hắn bàn tay to chính là bảo mở Một bóng người vọt lên Một chút kim quang nhắm thẳng vào mi tâm của hắn Để cho nguyên thần của hắn đều muốn nứt ra rồi Phốc Nhị kiếp bá chủ đầu lâu bảo mở Xương máu phiêu tán Đại đạo ai khúc càng thêm bi thương vị này nhị kiếp bá chủ là bản tôn suốt động Không có đại đạo thân thể Trực tiếp chính là vấn lạc Hốn đồn linh bào Thánh mâu uy nghiêm đinh nhạc căn bản ác không ngừng Hơn nữa ở đây cũng quá rất mạnh giả Ánh mắt rất nhiều người quay lại Kinh nghi bất định Tại sao có thể có hốn đồn Linh Bảo? Chính là Thái Cũng là bị kinh ngạc một chút Thanh Ngưu Đại Tôn Cũng là hoàng sợ Hắn thấy được cái này thánh mâu Nhất thời hiểu rõ Nhưng Thanh Ngưu Đại Tôn Cũng không khỏi được cảm thán một tiếng đinh nhạc cơ duyên thật sự rất cao Hốn đồn Linh Bảo A Năm vị giám quốc thân vương mặc dù đã gặp nhưng cũng không có A Biên hoan chi thành thượng thiên sứ thánh nhân càng là ánh mắt rất phức tạp. Trong đó tư vị cũng chỉ có hắn mình có thể nhận thức. Oanh, tương đối gần đinh nhạc một vị ba kiếp bá chủ ra tay rồi ánh mắt tham lam vô cùng bàn tay to che trời. Bất quá lúc này màu tím tiên lộ chợt lói lên. Đinh nhạc chính là chạy ra. Ngay sau đó chính là xuất hiện ở một vị một kiếp bá chủ phía sau. Thánh Mâu không hề che lấp Thổi phù một tiếng Lại một vị vương giả vẫn lạc Một chút ngăn cản lực lượng đều không có Giết Mấy vị chân đạo bá chủ liên thủ ngự sử cực phẩm trí bảo đập về phía Đinh Nhạc Nhưng lúc này Đinh Nhạc hoàn toàn phát huy vạn đạo độ vô cùng tốc độ ưu thí Nhảy ra vây giết Lại đuổi theo một vị một kiếp bá chủ Thánh Mâu đánh ra Lập tức lại giết một người Một đoá thây tươi đẹp Huyết hoa nở sổ Để cho tứ phương đều im lặng